hình thế Đức Phi Phượng khinh chương 69 bệnh nặng e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm ức y rét dê tiểu ngạn Beta Sakura chuyện dưới đỉnh núi Hắc Vân Diệp Ly cho phép ám tam và ám tứ nói cho hai người cùng hợp tác với bọn họ là ám nhất và ám nhị Diệp Ly không có nói chuyện này rốt cuộc có thể nói cho mặt tu nghiêu hay không Nhưng mà ám vệ nhất nhị tam tứ cân nhắc một phen sau khi Vương Phi nhắc đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp ám vệ Phải biết bị chủ tử vứt bỏ là nỗi sỉ nhục của ám vệ Từ khi bọn họ trở thành ám vệ của định quốc Vương Phi người duy nhất bọn họ cần thuần phục là Vương Phi mà không phải Vương gia Diệp Ly cũng hết sức hài lòng về mấy ám vệ có đạo đức nghề nghiệp Dù sao võ công cao cường năng lực nổi bật cũng khó có thể tìm được người có thể tin được Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian tự mình đi tìm thị vệ Diệp Ly vừa ý Duy trì mỗi tháng hai lần đi núi Hắc Vân Đương nhiên đều là Diệp Dung đi Đám người trong thôn trang dưới đỉnh Hắc Vân và trên núi đều gọi nàng là sở công tử, sở quân Duy Đôi khi mang ám nhất ám nhị đi Đôi khi mang ám tam ám tứ đi Hiển nhiên bốn người có hướng thú rất cao Đối với những thứ được xây dựng trong võ trường kỳ quái kia Ngẫu nhiên vì có thể đi theo Diệp Ly mà đánh đập tranh giành một phen Diệp Ly thường xuyên đi ra ngoài đương nhiên mặt tu nghiêu biết Nhưng mà hắn cũng không hỏi qua nơi Diệp Ly đã đi Đối với sự khoan dung của hắn thì Diệp Ly vẫn vô cùng biết ơn Ngẫu nhiên cùng mấy người Hoa Thiên Hương dạo phố cũng sẽ nhớ rõ mang một ít điểm tâm gì gì đấy về đưa cho hắn Nhưng quan hệ của hai người sau khi Diệp Ly bận rộn trong lúc vô tình cách xa rất nhiều Ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Nguy Ma Ma và Lâm Ma Ma Diệp Ly cũng có chút không hiểu chột dạ Nhưng mà cảm giác chột dạ như thế rất nhanh bị bỏ qua một bên Bởi vì nàng thật sự bề bộn nhiều việc, thật sự bề bộn nhiều việc Không chỉ quản lý sự vụ trong vương phủ còn phải quản lý cả đồ cưới của mình Cửa hàng nhìn bên ngoài như chỉ kinh doanh bình thường Nhưng mà Diệp Ly vụn trộm rút hết tất cả bạc hồi môn đang có bao gồm cả bạc mà hàng Minh Nguyệt đưa tới mua một ít sản nghiệp khác Trong đó kể cả hai tòa nhà cùng ba gian cửa hàng ở ngoại thành mô dưới danh nghĩa Sở Quân Duy cùng với hai gian cửa hàng ở Kinh Thành. Nhưng điều này đều là nhờ từ thanh chặt tự mình an bài người đi xử lý đấy. Tuy từ thanh chặt có chút khó hiểu nàng đang muốn làm cái gì còn lại đều không vấn đề làm theo. Chưa đến nửa tháng, khế ước nhà đất nhà và cửa hàng đều ở trên tay của nàng. Người bên ngoài nhìn vào Diệp Ly gần như là một định quốc vương phi hoàn hảo. Mỗi ngày đều xử lý việc của vương phủ đâu ra đấy. Thỉnh thoảng tham gia các cuộc tụ họp của đám quyền quý ở Kinh Thành. Nhưng lại không biết. Diệp Ly vụng trộm sữa sang đủ loại tin tức thu thập lại hơn nữa. Từ đó còn tìm kiếm ra một ít tin tức manh mối hữu dụng. Cho nên hoàng đế và thái hậu lục đục với nhau. Các nhóm đại thần trong triều ở giữa quyền lực đấu đá. Còn có giữa đám quyền quý che giấu bác quái. Diệp Ly đều đối xử nhàng nhạt mặc kệ từ từ trôi qua. Nàng cũng càng hiểu rõ sâu sắc những gúc mắt cùng với thế cục triều đình. Vương Phi Vương Phi Vương Gia Té Xỉu Diệp Ly đang ngồi trong trướng phòng nhìn đống sổ sách suốt thần Thanh Hà vội vàng hấp tấp xông vào kêu lên Trong lòng Diệp Ly cả kinh Lập tức đứng dậy hỏi chuyện gì xảy ra ngay cả Thanh Hà trầm ổn hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nói vừa rồi Vương ra trở về phòng Hỏi Vương Phi đi đâu vậy Tụi nô ý nói Vương Phi đang ở trướng phòng Như thấy vương gia nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên vương gia nôn ra rất nhiều máu Sau đó, sau đó té xỉu Trong lòng Diệp Ly run lên Ném bút trong tay liền đi ra ngoài Vừa đi vừa nói đã mời đại phu chư Thanh Hà nói A Cẩn A Cẩn và Thanh Loan đều đi rồi à Thanh Ngọc cũng biết một chút y thuật cùng với Thanh Sương ở lại trong phòng chiếu cố vương gia Không đợi Thanh Hà nói xong, bóng ảnh Diệp Ly đã nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ hành lang Trở lại trong viện Hiển nhiên từng nha hoàng trong viện đều bị dọa Nhìn thấy Diệp Ly đi về phía trước ngay cả hành lễ cũng đã quên Diệp Ly bước vào trong phòng Đi qua bình phong thấy mặt tu nghiêu nằm trên giường mặt trắng như tờ giấy Trên môi vẫn còn vết máu đỏ sậm Vương Phi Thanh Ngọc đang bắt mặt cho mặt tu nghiêu đứng dậy thấp giọng nói Hắn thế nào rồi Thanh Ngọc có chút lo lắng nói vương gia đã từng bị thương rất nặng Lại gần như không có điều dưỡng thật tốt cho nên thân thể vô cùng yếu Lại bỗng nhiên nôn ra máu cũng do mệt nhọc quá độ nhưng mà mất nhiều máu chỉ sợ vô cùng bất lợi cho vương gia. Nhìn theo ánh mắt Thanh Ngọc, bên giường cách đó không xa vẫn còn một vệt máu chưa khô hoàn toàn khiến cho người ta thấy vô cùng chướng mắt. Nhìn vết máu kia khiến Diệp Ly mơ hồ bắt đầu thấy sợ hãi. Bây giờ, hắn không có việc gì chứ. Thanh Ngọc lắc đầu nói lô tài chuyên về độc đối với tình huống của vương gia thật sự có chút bó tay bất lực. Nhưng mà tạm thời có lẽ chắc không có chuyện gì. Diệp Ly hít một hơi thật sâu gật đầu nói ta đã biết. Các ngươi đi xem đại phu đã tới chưa? Còn có mời mặt tổng quảng đến đây một chuyến. Thanh Ngọc và Thanh Sương cùng đáp lời. Diệp Ly ngồi bên cạnh yên lặng nhìn người nằm ở trên giường Vẫn luôn nghe người khác nói thân thể định vương tàn tật bệnh nặng cuốn thân Nhưng mà từ lần đầu tiên Diệp Ly nhìn thấy mặt tu nghiêu biểu hiện của hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh Thậm chí khi vào thu nàng cũng bị phong hàng hai ngày cũng không nghe thấy hắn hoa một tiếng Cho nên Diệp Ly sớm đã vứt cái câu bệnh nặng cuốn thân ra phía sau đầu Chỉ cho là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy mà thôi Mấy tháng qua Gần như mỗi ngày hai người đều gặp mặt Nhưng mà đến bây giờ Diệp Ly mới phát hiện mặt tu nghiêu gần đây gầy gò tiêu tuổi rất nhiều Lúc này dưới mí mắt nhắm chặt có màu xanh nhàn nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng Diệp Ly đang suốt thần cảm giác người đang hôn mê trên giường có động tĩnh rất nhỏ vội ngẫm đầu nhìn Vừa hay nhìn thấy mặt tu nghiêu đang từ từ mở to mắt Bốn mắt nhìn nhau trong phút chút Diệp Ly chỉ cảm thấy không biết phải nói sao Mặt tu nghiêu cười nhạt một tiếng À Ly, làm sao vậy? Một lúc lâu, Diệp Ly mới nhìn hắn nói vừa rồi ngài hộp máu Mặt tu nghiêu sưởng sợ, mỉm cười hai ngày nay có chút mệt mỏi, không sao Không sao Diệu Ly chỉ cảm thấy có một cơn tức giận từ đáy lòng xông thẳng lên não Đến hộp máu cũng không sao còn cái gì quan trọng hơn Ngài cho rằng ngài có bao nhiêu máu để cho ngài chà đạp như vậy Mặt tu nghiêu có vẻ rất vui khi thấy Diệu Ly tức giận Ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm sáng ngời nhu hòa Thật sự không sao Cũng đã quen rồi Cứ vào mùa đông chính là như vậy Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì đâu a Ly tin tưởng ta Tin tưởng ngươi thì ta chính là heo Diệp Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn Đồng thời cũng vì lời hắn nói mà khiếp sợ Thói quen Phải như thế nào mới có thể có thói quen nôn ra nhiều máu như vậy Ngày nghỉ ngơi trước đi Mọi thứ đợi đại phu đến rồi nói sau Chỉ chút lát sau A Cẩn và Thanh Loan một trái một phải lôi kéo đại phu đi vào Vẫn là lão đại phu tại Vong Nguyệt An lần trước Thấy mặt tu nghiêu nằm ở trên giường đã tỉnh Lão đại phu thoát khỏi tay Thanh Loan và A Cẩn chậm rãi nói Lão phu đã từng nói không có việc gì Mấy người trẻ tuổi các người cũng quá là không ẩn trọng rồi Diệp Ly đứng dậy để lại vị trí cho lão đại phu bắt mạc Lão đại phu tiến lên bắt mạc vuốt vuốt tròn râu cau mày Diệp Ly hỏi đại phu như thế nào rồi Lão đại phu lắc lắc đầu nói không có việc gì Nhưng mà vương gia tốt nhất vẫn nên chú ý thật tốt Lúc này không có việc gì không có nghĩa là tiếp theo cũng không có việc gì Diệp Ly cao mày nói lớn như ta nhớ không lầm Lần trước đại phu nói thân thể của vương gia rất tốt Lão đại phu nhớ lông mi xám trắng nói lão phu không có nói sai Lúc đó thân thể vương gia thật sự là không tệ Nhưng mà hiện tại rõ ràng là không ổn. Diệp Ly im lặng nhìn lão Chẳng lẽ còn có người hàng năm vẫn khỏi mạnh Chỉ trong thời gian ngắn thân thể đã suy yếu hay sao? Lão đại phu tiếp tục nói thân thể của vương gia không thể chịu nổi giá rét Chỉ cần vừa vào đông phải cẩn thận Nhưng mà Bây giờ có lẽ vẫn chưa tới lúc nghiêm trọng như vậy Lần này Đã bao lâu vương gia không uống thuốc rồi Bao lâu chưa có nghỉ ngơi Dưới ánh mắt nhìn chầm chầm của Diệp Ly Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ cười khổ thuốc của ông Có vẻ không có hiệu quả gì rồi. Lấy từ trong ốm tay áo ra một chai thuốc xinh xắn. Mặt tu nghiêu nhàn nhạt nói ra. Lão đại phu châu mày. Nhận lất chai thuốc trong tay mặt tu nghiêu mở ra xem xét. Vừa nói không thể nào. Cái này mới phối cũng chưa tới 2 tháng. Làm sao lại mất đi tác dụng diệt ly nói đại phu. Ta nghĩ hẳn là vương gia đã nói thuốc của ông không có hiệu quả gì với thân thể của ngài ấy rồi. Sát mặt của lão đại phu trầm súng, lại một lần nữa bắt mặt cho mặt tu nghiêu, nhưng rõ ràng lâu hơn một chút. Một hồi lâu, lão đại phu mới thu tay lại nhớ mày nói trước ta sẽ ghi một đơn thuốc cho vương gia dùng. Tạm thời sẽ không có việc gì. Trước ta muốn đi về nghiên cứu phương thuốc rồi nói sau Diệt ly cũng biết chuyện này không thể gấp được Chỉ đành gật đầu nói như vậy làm phiền đại phu rồi Lão đại phu gật gật đầu Nhìn diệt ly nói lão phu nói lại lần nữa Bệnh tình của Vương gia tuyệt đối không thể vất vả Càng đến mùa đông càng phải cẩn thận Mấy năm nay nếu mặc kệ tất cả an tâm tỉnh dưỡng, bây giờ cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như vậy. Diệp Ly gật đầu nghiêm mặt nói ta đã biết, đại phu cứ yên tâm. Sai người đi theo lão đại phu đi lấy thuốc. Diệp Ly thu xếp cho mặt tu nghiêu ẩn thỏa liền muốn đứng dậy lại bị người từ phía sau kéo lại. Diệp Ly quay đầu lại nhìn nam nhân vẽ mặt bình tĩnh nằm trên giường. Ánh mắt rơi xuống tay gầy gò có chút tái nhật của hắn Trong lòng không tự giác co lại Làm sao vậy Còn có chỗ nào khó chịu mặt tu nghiêu lắc đầu cười nhạt nói Ali bận rộn nhiều việc sao Cũng, cũng ủng Trong thư phòng xác thực có một việc cần xử lý nhưng cũng không phải việc gì gấp Nàng chỉ có thói quen xử lý việc trong tay xong xuôi mà thôi Như vậy, A Ly có thể bồi ta một lúc được không? Mặc Tu Nghiêu nói khẽ. Ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn Diệp Ly không mang theo nửa phần miễn cưỡng. Nhưng mà Diệp Ly đúng là không thể nói ra lời cự tuyệt. Im lặng lại ngồi trở lại bên giường một lần nữa. Nhìn thấy niềm vui trong mắt nam nhân nằm trên giường ngày càng đậm, Diệp Ly nhìn thoáng qua trên mặt đất màu đỏ sậm còn chưa kịp xử lý Lo lắng hỏi ngài không muốn ngủ một chút sao mặt tu nghiêu lắc đầu Thẳng nhiên nếu hơi lạnh Không ngủ được Diệp Ly nhớ tới Phần lớn người thiếu máu sẽ có cảm giác rét lạnh Có lẽ người nôn ra máu cũng sẽ có cảm giác như vậy Không tự giác vương Tây thay hắn kéo chăn hỏi cần lửa than không. Bây giờ mới vừa vào đông còn không tính là quá lạnh. Nhưng mà rất nhiều nhà trong phòng đã có đốt lửa than. Rất nhiều quyền quý bỏ ra nhiều tiền để chuẩn bị ngân than. Bởi vì Diệp Ly tự tin thân thể mình rất tốt cơ bản sau khi từ thị qua đời cũng không còn dùng than trong mùa đông rồi. Trong phòng bọn họ vẫn không có đốt thang nên nàng cũng không có chú ý đến vấn đề này. Dù sao mặt tu nghiêu là cao thủ nội công cao thâm hơn nàng. mặc tu nghiêu bớt đắc dĩ lắc đầu ta không thể ngửi mùi thang. Mặc dù nói ngân thang không khói không mùi đấy, nhưng mà bây giờ... À, ly nàng biết rõ rồi chứ. Vừa đến mùa đông ta thật sự là một người tàn. Nói đến đây, trong ánh mắt mặt tu nghiêu nhiều thêm vài phần cay đắng và bi ai Diệp Ly đứng dậy từ trong tủ cầm lấy một bộ áo bằng ngũ bằng gấm che trên người mặt tu nghiêu Mới như mày hỏi lúc trước rốt cuộc ngài bị tổn thương như thế nào Làm sao lại kỳ quái như vậy Bình thường hai chân phế đi bị liệt coi như bị cắt đi thì làm sao có thể thấy đau đớn Nhưng mà mặt tu nghiêu lại không chịu lạnh được Vừa đến bùa đông thân thể lại suy yếu khẳng định có liên quan tới chân Còn có không thể ngửi đến bụi than Hẳn là hệ hô hấp phổi có vấn đề Mặt tu nghiêu nói rốt cuộc chịu những thương tổn gì Bản thân cũng không biết chờ ta tỉnh lại đã là việc của một tháng sau Thân thể cũng đã như vậy Biểu hiện của mặt tu nghiêu rất nhạt Giống như chỉ đang kể lại Nhưng mà vẽ mặt như thế Diệp Ly đã từng thấy rất nhiều lần Những chiến hữu đã từng bị tàn nặng trong chiến trường sau khi tỉnh lại có thể bình tĩnh từ trong điên cuồng mà biểu lộ thái độ bình thản như vậy So với lúc điên cuồng gào thét càng khiến cho người ta cảm thấy lòng chua xót Diệp Ly không biết mặt tu nghiêu khi tỉnh dậy đầu tiên phát hiện mình biến thành bộ dạng này sẽ có biểu cảm thế nào Nhưng mà bây giờ bộ dạng hắn bình tĩnh như cũ khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu Được rồi, như vậy dựa theo đại phu dặn dò Phiền toái phương gia tốt nhất gần đây nghỉ ngơi nhiều một chút Ta nghe nói gần đây mỗi ngày vương gia đều ở trong thư phòng bình quân trên bảy canh giờ Diệp Ly khiêu mi nói Mặt tu nghiêu sưởng sờ khẽ thở dài nói A Ly Ta sẽ chú ý Nhưng mà Bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi Nửa năm nay bố cục trên triều đình ngày càng cổ quái Hôm nay nhìn như định quốc vương phủ đặt mình ở bên ngoài triều đình Nhưng mà chỉ không cẩn thận một chút sẽ lúng vào rất sâu Mà hắn thân là định phương phải chịu trách nhiệm gánh vác Ánh mắt Diệp Ly có chút nguy hiểm nhìn hắn thản nhiên nói có cái gì ngài có thể làm mà ta không thể làm hay sao Cho dù như thế đợi đến lúc thật sự không ướm phó được thì nói sau Thứ cho ta lắm miệng Định phương điện hạ Cho dù ngài hao hết sức lực thế nào nếu như ngài mới đi 99 bước mà ở bước cuối cùng chết cũng đều là thất bại. Cho nên khi ngài vẫn còn ở trước bước 99 kia hãy nghĩ một chút mình có còn mệnh đi đến bước 100 không? Sau khi mặt tu nghiêu trầm ngâm một chút mới nhìn Diệp Ly bật cười nói A Ly nói đúng. Như vậy, về sau A Ly vất vả rồi. Ta cho rằng ta là định quốc Vương Phi. Diệp Ly bình tĩnh mà nói. mặc tu nghiêu nói khẽ đương nhiên, nàng mãi mãi là Vương Phi của ta. Vì thế Diệp Ly càng thêm bận rộn, không chỉ có nội vụ của Vương Phủ mà ngay cả ngoại vụ cũng phải cần phải xử lý ngay. Có mặt tu nghiêu ở một bên chỉ điểm, Diệp Ly xử lý vô cùng nhanh. Mà có thể nói Diệp Ly có tác phong quyết định nhanh chóng cũng dần dần khiến cho các quản sự trong ngoài phủ cảm thấy thuyết phục Mặt tổng quản cùng tôn ma ma ánh mắt của những lão nhân này nhìn Diệp Ly cũng thêm vài phần vui mừng cùng với tôn kính Không khỏi khiến cho mặt tu nghiêu một mình nằm trên giường nghỉ ngơi cảm thấy nhàm chán Diệp ly ngoại trừ gặp một ít quản sự bên ngoài đem nơi xử lý công việc từ thư phòng chuyển đến trong phòng bọn họ Vừa xử lý sự vụ vừa có thể cùng mặt tu nghiêu tâm sự có vấn đề gì cũng có thể tùy lúc hỏi thăm mặc tu nghiêu có chút ngạc nhiên phát hiện vương phi của mình giống như một cuốn sách vĩnh viễn không thể đọc hết Hắn vĩnh viễn đều không đoán được nàng còn bao nhiêu năng lực Điểm mấu chốt năng lực của nàng nằm ở chỗ nào Nếu như đổi một người khác như vậy xuất hiện bên cạnh mình mặc tu nghiêu tuyệt đối cảm thấy bị uy hi hiếp Hơn nữa sẽ sử dụng các biện pháp thăm dò thậm chí là tiêu diệt Nhưng mà đối mặt với nữ tử trước mắt này vừa có thể muối bút thành văn Vừa có thể phân ra mỉm cười nói chuyện phím với mình Hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng dường như có thêm một ngọn lửa nhỏ bé. Hình như cảm thấy khi mùa đông vừa đến làm cho người đang ở nơi băng thiên địa tuyết trở nên ấm áp và thoải mái dễ chịu. Hắn thầm nghĩ dung túng nàng làm chuyện mà nàng muốn, yên tĩnh nhìn nàng ngẫu nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ cuối cùng sẽ có một ngày tài năng của nàng sẽ khiến cho thế nhân kinh diễm. Minh Châu vĩnh viễn sẽ không bị che phủ Cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ bay lượng rất cao Mà khi đó Có lẽ hắn đã chết Vương gia, vương phi Mặt tổng quản nói Hà Đại Phu đã đưa thuốc đến rồi Thanh Ngọc tiến lên bẩm báo nói Diệp Ly nhìn thoáng qua mặt Tu Nghiêu nằm trên giường ngủ thật say gật đầu khẽ nói với Thanh Ngọc mời Hà Đại Phu ở phòng khác chờ một lát Mặc dù mới vài ngày Nhưng mà Diệp Ly cũng cảm thấy thời tiết càng lạnh đối với thân thể mặt Tu Nghiêu càng bất lợi Có lẽ là bởi vì do thuốc đã không thể nào khống chế được bệnh tình của mặt Tu Nghiêu Cho dù tu dưỡng hai ngày tinh thần mặt tu nghiêu cũng không tốt hơn trước. Tiến vào phòng khác, Hà Đại Phu và mặt tổng quản vội vàng chạy ra đón chào. Diệp Ly khoát tay nói Đại Phu, mặt tổng quản không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện đi. Đợi sau khi Diệp Ly ngồi xuống hai người nói tạ ơn rồi từng người ngồi xuống. Hà Đại Phu lấy phương thuốc ra giao chi Diệp Ly nói đây là phương thuốc mấy ngày nay Lão Phu đã điều chỉnh lại một lần nữa Mời Vương Phi xem qua Diệp Ly nhận lấy phương thuốc nhìn thoáng qua Phát hiện đa số thuốc bên trong cũng không phải là vì chữa bệnh hay là chữa thương Trái lại dùng cho giải độc đấy Hà Đại Phu Đây là chuyện gì xảy ra Nếu như bản phi nhớ không lầm, uống thuốc này nhiều sẽ trở thành nghiện. Diệp Ly buông phương thuốc trầm giọng hỏi. Cuối phương thuốc viết là nha phiến, đương nhiên Diệp Ly biết rõ kia là thứ gì, sau khi dùng về sau sẽ có hậu quả gì. Không nghĩ tới phương phi còn tinh thông dược lý. Vương Phi nói không sai, Nha Phiến là vị thuốc giảm đau nhất vô cùng tốt, nhưng dùng lâu thật sự sẽ trở thành nghiện Cho nên Lão Phu vẫn luôn do dự nhưng đến cùng vẫn cho thêm Vẽ mặt Hà Đại Phu ngưng trọng nói Diệp Ly gật đầu xem như tiếp nhận giải thích của Lão Vương gia cần dùng thuốc giảm đau sao? Rất cần Những thuốc trước đây sợ dĩ mất đi hiệu lực cũng là bởi vì những thuốc kia không có cách nào ức chế được chỗ độc tố trong cơ thể của vương gia gây ra đau đớn. Nếu như không cho thêm một ít thuốc giảm đau thì tinh thần của vương gia sẽ càng ngày càng kém, thân thể sẽ càng yếu, thậm chí có khả năng không đợi đến được giải độc sẽ. Hơn nữa bây giờ thân thể vương gia vốn không thể chịu đựng được đau đớn nữa. Điều này sẽ khiến cho vết thương cũ trên người ngài ấy sẽ tái phát lần nữa Hà Đại Phu trầm giọng nói trên gương mặt già nu có chút mỏi mệt Hiển nhiên hai ngày qua ông ta cũng không dễ dàng Nghe thấy tình huống về thân thể của mặt tu nghiêu sắc mặt mặt tổng quản cũng khó nhìn Vương Phi điều này Diệp Ly lắc đầu nói không thể dùng nha phiến Ông cho liều quá nặng Tối đa chưa qua một tháng hắn sẽ thành nghiện Sau khi nghiện đối với thân thể càng có hạ nhiều hơn lợi Hà Đại Phu bức đắc dĩ cười khổ Lão cũng không muốn hạ nhiều như vậy Nhưng mà không thể không cho nhiều Không phải tự mình cảm thụ người bình thường Vốn không thể biết được nỗi đau khi độc tố trên người vương gia phát tác Vì sao khi mùa hạ hắn không có việc gì diệt ly hỏi Hà Đại Phu lắc đầu nói mùa hè không phải không làm sao, mà là nhẹ nhõm hơn nhiều. Bởi vì trong người vương gia lại đúng là một loại hàng đột. Mùa hạ thời tiết ấm áp cùng với thuốc của Lão Phu chuẩn bị khắc chế hàng đột. Chỉ cần uống đúng giờ cũng không khác người thường là bao. Nhưng mà thời tiết thay đổi, hàng đột sẽ bột phát tùy lúc tán phá gấp bội. Thậm chí huyết mạch toàn thân vương ra gần như ngưng trệ. Hai năm đầu lúc nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mấy năm nay cũng may không chế được, nhưng mà năm nay chỉ sợ. Vấn đề thời tiết sao? Diệp Ly trầm ngâm một lát ngật đầu nói ta đã biết. Phương thuốc xin nhờ đại phu cân nhắc một chút. Mặt khác giải dược hàng đột. Hà Đại Phu lắc đầu nói trước mắt không có thuốc nào chữa được. Hàng độc của Vương Gia chính là năm đó khi ở Biên Quan bị người Bắc Nhung bố trí ám toán. Lúc ấy chúng ta mời thần y đương thời lão tiên sinh trầm dương khám chữa bệnh cho Vương Gia. Hàng động kia sinh ra ở một đỉnh núi tuyết sơn quanh năm tuyết động ở giữa Bắc Nhung và Tây Lăng có thể nói là loại tương chí âm chí hàng bậc nhất thiên hạ nghe nói là lớn lên trong một cái hàng đàm trong đỉnh núi tuyết sơn hàng đàm kia rét lạnh thấu xương bất kể là người hay thú rơi vào trong đó tuyệt đối không còn đường sống nhưng mà trong hàng đàm có một đó hoa tên là liệt hỏa liên chỉ có hạt sen của nó mới có thể khắc chế hàng độc trên người vương gia Lời Hà Đại Phu còn chưa dứt Mặt Tổng Quảng lại nói tiếp Nhưng mà đó liệt hỏa liên kia 10 năm mới nở một lần 15 năm tiếp theo mới kết quả Từ 6 năm trước Hắc Vân Kỵ đã phái người quanh Năm ẩn nấp dưới núi chờ đợi, đáng tiếc Ít nhất còn 2 năm mới có thể đợi đến hạt sen trưởng thành Mặt Tổng Quảng chưa nói Dù cho tới lúc đó sau khi lấy được hạt sen Mặc cho Hắc Vân Kỵ muốn đi xuyên qua Bắc Nhung hay là Tây Lăng trở về Đại Sở đều phải trả một cái giá rất lớn Nhưng mặc kệ trả giá thế nào Hắc Vân Kỵ cũng sẽ nhất định lấy được Liệt Hỏa Liên Nhất định sẽ đem nó thuận lợi đưa về Đại Sở Cho dù hy sinh hết tính mạng của Hắc Vân Kỵ Vì trầm thần y kia không có biện pháp khác sao dịp ly cao mày nói Thanh danh thần y trầm dương cho dù lúc nàng vẫn còn ở trong khu y phòng cũng đã nghe qua Người kia xác thực là ngay cả hoàng đế cũng không nhất định có thể mời được thần y đứng đầu cả nước Hà Đại Phu nói trầm thần y một năm trước nghe nói đảo quốc Đông Hải Nhật Bản có một loại thuốc tên là phượng vĩ Rất có hiệu lực với hàng đột Đầu năm nay đã dẫn người ra biển Chỉ sợ nhanh nhất cũng phải cuối tháng 12 mới có thể trở về Diệp Ly gật đầu nói ta đã biết Vậy làm phiền Hà Đại Phu rồi Hà Đại Phu đứng dậy cáo từ Mặt tổng quản vẫn như cũ ở lại đại sản Nhìn đôi mi thanh tố của Diệp Ly nhớ chặt Hiển nhiên tâm tình vô cùng ủ dột Vương Phi Diệp Ly ngẫm đầu nhìn thấy vẻ mặt mặt tổn quản vẫn nghiêm túc lại không thể che hết nỗi lo lắng Thở dài nói mặt tổn quản Những năm này vất vả ngươi rồi Mặt tổn quản có chút sợ hãi lắc đầu nói Vương Phi lời này là có gì Lão Nô chỉ hận không thể dùng thân thay Vương ra chịu những đau đớn này Năm đó vương gia Nhìn thấy tiểu chủ tự khí phát hăng hái biến thành bộ dạng hôm nay Sao mặt tổng quản có thể dễ chịu Chỉ là hiện giờ lão lo lắng cho vị vương phi trẻ tuổi này hơn Hơn nửa năm qua biểu hiện của vương phi đã vượt qua dự đoán của mọi người rồi Mọi người trong định quốc vương phủ cũng đều thiệt tình bội phục nữ chủ nhân mới này Vương phi định quốc vương phủ không cần khuyên quốc khuyên thành Không cần tài hoa hơn người Thậm chí cũng không cần mạnh vì gạo Bảo vì tiền Chỉ cần đủ kiên cường Nhưng là cho dù nữ tử kiên cường chỉ sợ không chịu nổi tình cảnh bây giờ Đây cũng là lý do vì sao Vương Gia vẫn luôn giấu diêm về tình trạng của hắn mà những kẻ dưới như bọn họ cũng không bao giờ nhắc đến trước mặt Vương Phi Diệp Ly đứng lên cười yếu ớt nói mặt tổng quản không cần quá lo lắng chỉ cần người còn sống chắc chắn sẽ có biện pháp Trái lại mặt tổng quản thay ta tìm một số người tinh thông lĩnh việc kiến trúc ta có việc dùng Mặt tổng quảng nhìn bóng ảnh rời đi đi Trong đôi mắt ảm đạm có chút sáng lên Vị vương phi này Có lẽ thật sự khác Lão nô đã rõ Diệp ly trở lại trong phòng Thì mặt tu nghiêu đã tỉnh Mới vừa vào cửa Diệp ly đã thấy tay mặt tu nghiêu Lộ ra ngoài chăn nắm đang Trong trạng thái run rảy co rút Nhưng khi nhìn thấy Diệp ly tiến vào lập tức buông lỏng Sau đó điềm nhiên như không có việc gì để vào trong chăn Diệp Ly biết rõ đó là hắn đang nhịn đau Trong lòng không khỏi có chút do dự với quyết định phân phó Hà Đại Phu dừng dùng thuốc giảm đau Nhưng nhìn ánh mắt mặt tu nghiêu ôn hòa lại kiên định Diệp Ly nhấm chìm sự do dự trong lòng Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không tiếp bản thân biến thành một kẻ ỉ lại vào thuốc thì mới có thể sống được. A Ly, nàng đã trở về rồi. Diệp Ly ngồi xuống bên giường, đau có thể kêu ra. Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng, kêu đi ra sẽ hết đau sao? Không cần lo lắng, chỉ là một chút đau nhức thôi. Chỉ có điều cả ngày nằm ở trên giường không thể đứng dậy có chút phiền mà thôi. Ta sẽ không cười lời nói của ngài. Diệp Ly nói. Mặt tu nghiêu yên lặng nhìn nàng. Một lúc lâu mới trầm giọng hỏi A Ly. Có thể ôm nàng không Diệp Ly khẽ giật mình. Cuối người xuống gần chăn ôm mặt tu nghiêu cười nói bây giờ ngài không thể chịu lạnh. Cứ như vậy chấp nhận thôi Mặt tu nghiêu trầm thấp cười ra tiếng Được một lúc mới dừng lại thấp giọng nói thật ra Đau đớn thật sự còn có thể chịu đựng được Nhưng cảm giác u lạnh này Giống như rơi vào một trong đầm nước lạnh lẽo Hơn nữa đã có cảm giác mãi mãi cũng không thoát ra được Đau lâu rồi cũng sẽ quen rồi Nhưng cảm giác lạnh như văn này như thế nào cũng cố quen được Đôi khi Ta thậm chí cảm thấy đau một chút cũng không sao Ta chỉ sợ cuối cùng có một ngày Ngay cả cảm giác đau cũng không biết Chỉ còn loại cảm giác lạnh như văn này Nếu thật như vậy À, ly, thật sự ta không biết Ta còn có thể chống đỡ được không Sẽ không có chuyện ý xảy ra đâu Diệp Ly ôm hắn nói khẽ trầm thần y không phải đi Đông Hải tìm cỏ phương vị sao? Tầm 2 năm nữa Liệt Hỏa Liên cũng sẽ có hạt rồi. Đến lúc đó hàng độc cũng được giải rồi, tất cả rồi cũng sẽ khá hơn. Ngài cũng đã sống đến bây giờ, chờ thêm 2 năm thì đã làm sao mặt Tu Nghiêu gật đầu nói đương nhiên ta sẽ đợi. A Ly Nếu ta không chết thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ta rồi. Nàng không sợ sao? Trước khi ta gã cho ngài cũng không mong ngài chết sớm để tiếp nhận gia sản của ngài. Diệp Ly thẳng nhiên nói. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Mặt tu nghiêu vương mơ tt tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Diệp Ly. Diệp Ly sưởng sợt. Mặt không biểu tình kéo tay của hắn xuống nhét lại vào trong chăn Không thể chịu lạnh cũng đừng làm càng Vừa rồi giống như nàng đã đồng ý hứa hẹn điều gì sao Nhưng mà nàng cũng chưa nói gì mà Diệp ly yên lặng trong lòng tự hỏi Vừa vào đông, phủ định quốc Vương từ chối tất cả các yến tiệc chiêu đãi cùng tụ hội trong cung Lý do vẫn giống ngày thường định vương bị bệnh nặng Nguyên nhân bởi vì mùa hè thấy định vương có chút di động tâm tình mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại Trong cung Thái Y đi tới đi lui cũng bó tay vô lực Trong cung các loại thuốc bổ liên tục không ngừng chạy vào định quốc vương phủ Không còn có người đến thăm quấy rầy, Định Quốc Vương Phủ gần như khôi phục lại sự yên tĩnh trầm mặt như hai năm trước Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có người tìm đến Ví dụ như Phượng Chi Gia cũng là một trong số đó Phượng Tam công tử, Vương Phi và Vương Gia mời ngài đến thiên điện Phượng Chi Gia vẫn chờ trong thư phòng khó hiểu Nếu mày hỏi A Nghiêu lại bị bệnh Nhưng mà hắn ở cùng với Vương Phi mà Sao lại đi đến thiên điện Trên mặt nghiêm túc của mặt tổng quản lộ ra một chút vui vẻ rất nhạt Nói đa tạ phượng công tử quan tâm Mấy ngày nay vương gia khá tốt Mấy ngày trước đây vương gia và vương phi cùng đến ở thiên điện Vẻ mặt của phượng chi gia vừa hâm mộ ghen ghét Phủ đệ lớn thật là lớn Muốn ở chủ điện ở chủ điện Muốn ở thiên điện ở thiên điện Ở ngán rồi còn thế ở chuyển sang mấy cái tiểu viện Mặt tổng quản đã sớm biết tính tình của Phượng Chi Giao Cũng không cáo giận cười nhạt nói nếu Phượng Công Tử ghét bỏ tòa nhỏ bé hơn Có thể nói với Vương Gia một tiếng Ở Kinh Thành Vương Phủ còn có hai tòa nhà có thể cấp Phượng Công Tử ở lại Phượng Chi Giao liếc mắt, miễn đi Tòa nhà lớn rồi lại nhiều người nhiều việc phiền chết đi được Phượng công tử nên thành gia rồi Mặt tổng quan đi theo sau lưng Phượng Chi Giao nói Biết rồi, phương gia của ngươi cưới được Phương Phi tốt Bộng công tử còn chưa chơi chán đây này Phượng Chi Giao phức phức tay ý nói chuyện kết hôn về sau lại nói Cha của hắn cũng không có quan tâm đến loại chuyện này của hắn Trái lại mấy vị lão nhân ra trong vương phủ lại rất nhiệt tình Đáng tiếc hắn không nhận nổi Thiên điện mài diệp ly và mặt tu nghiêu đang ở là một tòa kiến trúc độc lập ở phía Nam Chính viện Ở trong hoa viên của chủ viện so với chủ điện khác chỉ thiếu đi hai cái phòng So với chuẩn mực càng thêm thanh tịnh u nhã hơn Phượng Chi Giao vừa đi vào đại sảnh đã không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng Một cổ hơi ấm đập vào mặt toàn bộ trong đại sảnh ôn hoa như tháng 3 tháng 4 bình thường thoải mái dễ chịu Phượng Chi Giao biết rõ tình huống thân thể của mặt tu nghiêu Cũng biết định vương phủ chỉ cần chỗ nào mặc tu nghiêu có thể xuất hiện cũng sẽ không đốt thang Nhưng mà ở đây mặc tổng quản theo ở phía sau Nói phượng công tử, vương gia và vương phi ở thư phòng nhỏ chờ ngày Phượng chi gia không khỏi quay đầu lại hỏi vương phủ các ngươi đến cùng có bao nhiêu cái thư phòng Mặt tổng quản vẫn rất nghiêm túc trả lời ngoại viện cùng nội viện có tất cả đều có thư viện và thư phòng Trong viện chính vương gia và vương phi chỉ có một cái thư phòng Thư phòng ở trong thiên điện thì mới vừa bố trí Bộ công tử chán ghét thư phòng càng chán ghét bàn việc trong thư phòng Phượng Chi Giao nói Như vậy Vũ hạ đi mời vương phi và vương gia đi ra. Miễn đi. Ta cũng không dám để cho bọn họ tự mình đi ra gặp ta. Phượng chi gia phất phất tay, đồng đưa cây quạt nghiêng mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi